Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 191 Định Vương Uy Hiếp B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hữu thái thú Đêm khuya Đêm về khuya chính là thời điểm oa thiết nhất của kẻ đi đêm Một bóng ảnh màu đen vút nhanh qua bức tường quanh phủ thái thú Không tiếng động đáp xuống vườn hoa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 So với trình độ thông thường của thích khách mà nói thì đám người này cũng quá gà mờ rồi Là đàm kế chi Trác tỉnh trầm giọng nói mới vừa rời đi khỏi Tây Bắc mà hắn đã không đợi được rồi Sao hàng minh tiếp tán thành cười nói vậy thì chứng minh hắn rất nóng lòng muốn mạng của tô tuế điệp Thoạt nhìn Tô cô nương quả thật đang che giấu bí mật gì đó tương đối quan trọng chăng Tần Phong, các ngươi rốt cuộc có làm được hay không vậy? Tô tuế điệp giao cho các ngươi đã mấy tháng rồi đấy. Nhắc tới chuyện này sát mặt Tần Phong không khỏi trầm xuống. Nhìn lướt qua bóng lưng chật cứng ngắt của hàng Minh Nguyệt không khỏi oán trách nói nữ nhân này quả thật có chút khó bảo. Rằng co mấy tháng cũng coi như khai hết rồi.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 Ngay cả chuyện cô ta ngủ cùng bao nhiêu nam nhân cũng đều nói hết cả rồi nói xong lời này Tần Phong đã cảm thấy mình nói sai rồi Tô tuế điệp này đã từng là hôn thê của vương gia Nhưng từ những gì thẩm vấn được cho thấy vị này không giống như người hiền lương hiểu lễ nghĩa Như vậy mặt mũi vương gia có phải có chút khó coi hay không? Lại dè dặt nhìn sang mặt tu nghiêu Phát hiện mặt tu nghiêu đang đỡ trán dựa vào nhuyễn tháp suy nghĩ đến suốt thần Trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không Thoạt nhìn không giống như đang tức giận Tần phong không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện vương ra không nghe thấy hắn nói gì Đang suy nghĩ Mặt tu nghiêu đã ngồi dậy Một đầu tóc dài trắng muốt tùy ý xõa ở trên người So với bộ dáng hờ hưởng trầm ổn lúc nãy nhiều thêm mấy phần lạnh nhạt Mặt tu nghiêu nhìn tầng phong một cách chậm rãi nói không cần phải gấp trước khi hỏi được thì cũng đừng giết người vội Dĩ nhiên Nếu như ngươi nhận được tin tức từ con đường khác cũng không cần bẩm báo lại với bản vương và vương phi Ý là Hắn chỉ quan tâm đến bí mật Tô Tuế Điệp đang giấu diêm. Về phần sống chết của Tô Tuế Điệp. Toàn quyền do Tần Phong xử lý rồi. Tần Phong không nhịn được rụt rụt cổ. Vương gia quả nhiên vẫn nghe thấy lời hắn nói sao. Mấy ngày này nhất định phải đi theo Vương Phi. Không, mấy ngày này phải suốt môn làm ít chuyện rồi. Về phần Tô Tuế Điệp. Tần Phong có chút buồn rầu nhìn Hàng Minh Tiếc Hắn thì không sao rồi Nếu Vương gia không thèm để ý thì cho dù hắn có giết chết tô tuế điệp Thì cùng lắm là sau này nghĩ biện pháp bắt đàm kế chi thẩm vấn cũng thế thôi Nhưng quan hệ của hắn và Hàng Minh Tiếc cũng không tệ lắm Mà Hàng Minh Tuyết lại là thân đệ đệ của Hàng Minh Nguyệt Cho nên tô tuế điệp Người đàn bà này cứ để cho đám người kia ám sát Coi như xong có được không Nhìn bóng dáng của người áo đen biến mất Trong một tiểu viện hẹo lánh nhất phủ thái thú Mặt hoa vung tay lên ra hiệu cho thủ vệ phía ngoài Tỏ vẻ có thể thu lưới rồi Chỉ chút lát đèn dầu trong tiểu viện thắt sáng lên Sau đó mờ hồ truyền đến tiếng binh khí va chạm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 Thuộc hạ không rõ vì sao phải chuyển tô tuế điệp về lại phụ thái thú. Để ở chỗ kỳ lân thật tốt không ảnh hưởng đến ai. Trác tỉnh nói đặt ở chỗ người bên kia thích khách cũng không cần tới nữa rồi. Bởi vì căn bản là không tìm được. Phượng chi giao thấy không có việc gì nữa lơn. Y Ê Nương Đứng dậy vương vai Ngáp một cái nói không có việc gì thuộc hạ cáo lui trước Mặt tu nghiêu tùy ý gật đầu Phượng chi gia vừa đi ra ngoài được hai bước tự hồ nhớ tới cái gì Quay đầu lại nói đúng rồi vương gia Theo như dự đoán ước chừng ngày mai Từ thanh trạch sẽ đến Nghe nói cùng hắn tới còn có hai vị công tử khác của tự gia Sắc mặt mặt tu nghiêu trầm xuống Mắt lạnh liếc Phượng Chi giao một cái hỏi lúc trước sao không nghe ngươi nói qua, trong ánh mắt của Phượng Chi giao có chút hạ hê, nhếch môi cười, nhún nhún vai nói cái này, do lúc dùng bữa tối thuộc hạ mới nhận được tin tức. Khi đó không phải vương gia còn đang phụng bồi vương phi dùng bữa sao? Thuộc hạ nào dám quấy rầy mặt tu nghiu hừ nhẹ một tiếng nói ngươi đi an vài. Trong phủ không có chỗ ở rồi Vào trong thành tìm cho bọn họ một chỗ ở Phượng Chi Giao lắc đầu Vương ra sợ rằng không được Sân của từ nhị công tử lúc trước đâu rồi Nếu Vương Phi hỏi tới vì sao ba vị công tử tự ra phải ở bên ngoài phủ Thì thuộc hạ trả lời sau đây mấy ngày nay Mặt tu nghiêu hận không thể đem tất cả mọi người ở trong phủ thái thú đuổi hết ra ngoài Đứng mũi chịu sào chính là bốn người phượng chi giao Trác tỉnh Lâm Hàn Vệ lận thường xuyên lăn qua lộn lại trước mặt Diệp Ly bất đắc dĩ ba người trác tỉnh lại là trợ thủ tùy thân của Vương Phi Vốn phải ở lại trong phủ Cho nên Phượng Chi Giao một mình một người gánh chịu hết lửa giận của Mặt Tu Nghiêu Chẳng qua Phượng Chi Giao đột nhiên cảm thấy niềm vui thú được ở cùng mọi người Sống chết cũng không chịu chuyển ra phủ để riêng biệt Cho nên mỗi ngày Mặt Tu Nghiêu có dày xéo hơn nửa hắn cũng vẫn vui vẻ bận rộn Lúc này có cơ hội làm cho Mặt Tu Nghiêu ngột ngạt Phượng Chi Giao đương nhiên sẽ dốc hết sức rồi Phượng Tam vẽ mặt Mặt Tu Nghiêu âm trầm, nói qua kẻ răng cuốc. Phượng Chi Giao nhún vai không thèm để ý đến lời nói của Mặt Tu Nghiêu. Tâm tình muốn gây khó dễ người có lý do thực hiện. Phượng Chi Giao chắp tay cười nói thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ sẽ an bài thật tốt chỗ ở cho ba vị công tử từ gia. Đặc biệt là từ ngũ công tử.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 Quan trọng là ba người này không an ổn mà đợi lại chạy đến Như Dương làm gì Hiện tại trong lòng mặt tu nghiêu cực kỳ không muốn bất cứ người nào có liên quan tới dịp Ly xuất hiện ở trong phủ Dẫn đi lực chú ý của A Ly Thế mà ba người này lại là người cực kỳ quan trọng với A Ly Trong lúc hắn xuất thần Lơ đảng để lộ ra âm trầm cùng với lạnh lẽo Làm cho không khí trong phòng vốn có chút vắng lạnh nay lại càng thêm ngưng trọng trầm thấp Tu Nghiêu Do dự một chút, Hàng Minh Nguyệt vẫn mở miệng gọi Mặt Tu Nghiêu nâng mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt cực kỳ không bình tĩnh Sau đó nhàng nhạt quét mắt nhìn Hàng Minh tiếp một cái, Hàng Minh tức bất đắc dĩ cao mày Lúc trước Hàng Minh Tiết dám không câu nệ khiêu khích mặt tu nghiêu là bởi vì hắn hiểu rõ tính tình mặt tu nghiêu. Nhưng kể từ khi Diệp Ly gặp chuyện không may, Hàng Minh Tiết càng ngày càng cảm thấy không hiểu mặt tu nghiêu rồi. Tự như trước kia, hắn có thể chắc chắc mặt tu nghiêu vì ở trước mặt Diệp Ly tuyệt đối sẽ không xuất thủ với hắn. Nhưng hiện tại cho dù lý trí biết rõ mặt tu nghiêu sẽ không động thủ với hắn Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt mặt tu nghiêu rơi vào người mình Trong lòng hàng minh tức luôn bất giác không thể khẳng định nữa Cho nên hiện tại nếu không có chuyện gì hắn cũng không manh động mà đi khiêu khiết mặt tu nghiêu Nghĩ đến đây hàng minh tức chỉ có thể cười khổ Đây chính là khác biệt giữa hắn và Mặt Tu Nghiêu Không có thực lực kia Hắn căn bản cũng không có tư cách cùng Mặt Tu Nghiêu đi tranh giành sự chú ý của quân Duy Hàng Minh Tích hiểu rõ Đây là Mặt Tu Nghiêu đang cảnh cáo hắn nếu như Hàng Minh Nguyệt không biết Thu Liễm thì hắn sẽ khách khí Nhưng Hàng Minh tiếp hiểu rõ thì có thể thế nào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 Cho dù hắn có bực tức chuyện Hàng Minh Nguyệt bỏ rơi gia tộc bỏ rơi mình cỡ nào Thì đến thời điểm Hàng Minh Nguyệt gặp nguy hiểm hắn cũng vẫn sẽ đi cầu Diệp Ly Hàng Minh tích lại càng hiểu vì sao mặt tu nghiêu vẫn không động thủ với Hàng Minh Nguyệt Không phải bởi vì hắn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ trước kia Mà vì hắn biết mình tất nhiên sẽ đi cầu xin Diệp Ly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 cũng không đành lòng tiếp tục dây dưa làm đệ đệ khó xử nữa. Hắn có thể đánh đổi tất cả vì tô tuế điệp, nhưng trong những thứ đó chưa bao giờ tính đến đệ đệ của hắn. Nhìn Hàng Minh Nguyệt đi ra ngoài, trong lòng Hàng Minh tiếp thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống. Mặt tu nghiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Hàng Minh tức ngồi đối diện nhíu nhíu mày. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hàng Minh tức mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhìn mặt tu nghiêu nói vương ra, cầu ngài giúp đại ca của ta một chút. Mặt tu nghiêu khẽ nhếch miệng lãnh đạm nở nụ cười cầu xin ta. Hàng Minh tức, ngươi cầu xin bản vương giúp đại ca ngươi sao. Bản vương nhìn không ra Hàng Minh Nguyệt có chỗ nào cần giúp đỡ. Hắn rõ ràng đang rất vui vẻ chịu đựng đấy. Húng chi, vì sao bản vương phải giúp? Hàng Minh tức cắn răng nói ta biết tô tuế điệp nhất định chỉ có một đường chết. Chỉ cầu vương ra đến lúc đó thả cho đại ca ta một con đường sống. Chỉ còn con đường chết mặt tu nghiêu ngồi dậy. Đánh giá Hàng Minh tức. Thú vị nhìn hắn hỏi vì sao ngươi không cầu xin bản vương bỏ qua cho tô quấy điệp thành toàn cho hàng minh nguyệt. Mặc dù bản vương sẽ không đáp ứng, nhưng là lấy giao tình của ngươi với Ali. Ngươi đi cầu xin nàng thì tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Nói đến cùng nhắc đến giao tình với Ali, mặt tu nghiêu có chút nghiến răng nghiến lợi. Mọi người bên cạnh Ali, Hắn ghét nhất chính là Hàng Minh Tức. Hết lần này tới lần khác hắn đã đáp ứng Ali sẽ không giết Hàng Minh Tức. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Hàng Minh Tức nhìn Ali lại muốn đào mắt hắn lên. Hàng Minh Tức trầm mặt chốt lát cười khổ nói vương gia đã biết rõ cần gì phải cố hỏi. Nếu là lúc trước nói không chừng tại hạ thật sự sẽ đi cầu xin vương phi dơ cao đánh khẽ.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 Mặt Tu Nghiêu tiếp tục nói chỉ cần a ly cao hứng Đừng nói là sống chết của một tô tuế điệp Cho dù nàng muốn mệnh của bản vương Bản vương cũng sẽ đưa đến trong tay nàng Dĩ nhiên, ngươi không đi cầu a ly là đúng Nếu ngươi khiến cho A-Ly khó xử Bản vương sẽ làm cho mọi người cùng khó xử theo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 Không thiếu người so với hắn còn thân cận hơn Nhưng mặt tu nghiêu không có đi cảnh cáo Phượng Chi Giao Không cảnh cáo Tần Phong Cũng không cảnh cáo Trác tỉnh Lâm Hàng vệ lận Vậy mà lại tới cảnh cáo hắn Dĩ nhiên Hàng Minh tức biết là vì cái gì Mặc dù hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu vô cùng tốt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 Hay Vương ra muốn giấu quân Duy ở khu nguyên phòng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Ánh mắt mặt tu nghiêu lạnh lẽo, nụ cười càng thêm lạnh nhạt vô tình Bản Vương dĩ nhiên sẽ không giấu Ali ở khu nguyên phòng Vô luận Bản Vương ở nơi nào, tất nhiên Ali cũng sẽ đi theo làm bạn cùng Bản Vương Nhưng, ai dám nhìn Bản Vương liền móc con mắt của hắn Hàng Minh tức bỗng dương thấy lạnh cả người. Cuối cùng cũng không còn lời nào để nói. Do ngươi may mắn gặp được nàng trước mà thôi. Mặt tu nghiêu nhướng mày, hai đầu lông mày không khỏi đắc ý. Bản vương gặp may thì làm sao? Hàng Minh tức. Nhớ kỹ bổn phận của ngươi. Bản vương đã đáp ứng a ly không giết ngươi. Ngươi tốt nhất chớ ép bản vương làm trái với lời hứa. Hàng Minh tức cúi đầu trầm mặt một lúc lâu, mới ngẫm đầu nhìn hắn cười nhạt nói vương gia lo xa rồi. Hàng Minh tức, cũng không có suy nghĩ không an phận. Đối với quân Duy chỉ là quân tử chi giao mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này vương gia cũng muốn ngăn cản hắn biết mình không bằng mặt tu nghiêu? Cái danh Phong Nguyệt nghe thì thật hay, chẳng qua chỉ là một hái hoa tặc không có bản lãnh thôi Quân Duy không ghét bỏ thanh danh của hắn Cùng hắn tương giao Nhưng ở nơi này Trong loạn thế hắn không cách nào bảo vệ được an nguy của nàng Kể từ khi Hàn Minh tiếp gặp được Diệp Ly đến nay Chưa bao giờ hối hận như vậy Vì sao hồi nhỏ luôn lười biến không nghe ca ca dạy bảo Kết quả bản thân văn không được võ chẳng xong Nếu hắn giống như huynh trưởng Tài hoa mưu trí võ công Cho dù không bằng mặt tu nghiêu Cũng có cái tư cách cùng hắn mặt tu nghiêu tranh giành cao thấp Mặt tu nghiêu khẽ huyết mắt Hoài nghi nhìn nam tử tuấn Mỹ trước mặt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 Mặc dù võ công không thể so với hắn, địa vị cũng không bằng hắn, nhưng mấy thứ này thì có ích gì Theo như lời Hàn Minh tức mà nói Tất nhiên có thể không chút do dự mà mang theo Ali thoái ẩn du nhàng trải qua cuộc sống bình dị ấm áp. Hắn đây là sợ Ali thích nam tử như Hàn Minh tức hơn, sợ Ali sẽ hối hận vì gãi cho hắn mà thôi Vô luận như thế nào Thế gian này ai cũng không thể cướp Ali khỏi tay hắn Bản vương liền tin ngươi một lần Nhưng ngươi nên nhớ Lời bản vương đã nói vĩnh viễn có hiệu lực Mặc tu nghiêu đứng dậy Lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi phải tay áo bỏ đi Hàng minh tích một mình một người ngồi bên cửa sổ Nhìn mặt tu nghiêu xuống lầu xuyên qua vườn hoa Đi đến sân viện trung tâm của phủ Thái Thú Nơi đó Con nữ tử duy nhất từng khiến hắn động lòng Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ Hàng Minh tức chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét ruông Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz